Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Định à, cậu có biết vụ án mạn ở đường Hùng Vương sáng ngày hôm nay hay không? Ồ, biết chứ, đội của tôi đang ở hiện trường mà. Sao thế? Cậu tới đó viết bài à? Ờ đúng rồi, nhưng tôi thấy có ông Thuận ở trong ấy. Không biết là nạn nhân có liên quan gì tới ông ta hay không? Ờ cái này thì thoáng một chút ngập ngừng, định mới nói tiếp. Tôi không chắc là có đúng sự thực hay không. Nhưng mà thông tin gửi về đội của tôi thì chính ông ta là người báo án và nạn nhân ông ta hình như là có quan hệ tình cảm đấy. Cái gì? Khải thốt lên một cách ngỡ ngàng. Khải là người biết rõ về gia đình của ông Thuận này nhất vì anh từng có một bài viết nói về ông. Ông Thuận có vợ, con đầy đủ, chồng rất hạnh phúc với nhau. Thậm chí trong bài viết ấy, Khải hâm mộ tới mức dùng rất nhiều những mỹ từ dành cho mối quan hệ của hai người họ. Ấy vậy mà ông ta có mồi nhí ở ngoài ư? Thực sự là không thể tin được Chuyện này đúng là động trời cơ mà Rồi người phụ nữ kia Cô ta chết như thế nào vậy Tới tử là treo cổ đấy Nhưng cũng không ngoại trừ là một vụ án giết người có giản dự À mà này Chưa chính xác đâu ấy nha Cậu đừng có đề cập chuyện này sớm quá đấy Nếu có chuyện gì thì không rút lại kịp đâu Tớ biết rồi Khải gật gù Cậu cứ yên tâm Ok cảm ơn nha Cúp máy Khải tiếp tục đưa mắt quan sát vào bên trong Thi thể của nạn nhân được đem ra xe cứu thương rồi. Ông Thuận cũng không còn ở đấy nữa. Đoạn đường trước mắt bắt đầu thông thoáng dần đi. Cùng với dòng người hiếu kỳ, Khải rời khỏi hiện trường để quay trở lại tòa soạn viết bài. Tất nhiên, là anh không thể tiết lộ những thông tin tuyệt mật mà định đã nói rồi. Có chăng anh sẽ để dành chúng cho một bài viết riêng, một bài viết có thể gây chấn động cả làng báo chí. Chiều ngày hôm ấy từ tòa soạn trở về nhà, Khải có chút mệt mỏi, anh mở cửa ra rồi nằm vật xuống dưới bộ ghế salon ở trong phòng khách. Dưới bếp, Đào, vợ của Khải bước lên, cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn chồng. Anh về rồi à? Có mệt không? Em nấu cơm xong rồi đấy, anh đi tắm đi rồi ăn cơm nhé. Khải gật gù. Đúng là cái khoản đảm đang này, chắc chẳng có ai được bằng vợ của anh mất. Tan làm lúc 5 giờ chiều. Đào tất tạ chạy ra chợ mua đồ về nấu cơm. Và thường đến khi Khải đi làm về, bữa ăn cũng đã hoàn thành. Trưa hết, căn nhà của hai vợ chồng tuy không lớn lắm, nhưng lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Nói chung, Đào là một người vợ hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Duy trì có một việc đó chính là cô bị vô sinh. Cái này cả hai đã chạy chữa rất nhiều bệnh viện khác nhau rồi. Nhưng mà kết quả thì lần nào cũng là những cái lắc đầu với hai vợ chồng hết. Đào biết mình thiếu sót trong trách trách của một người vợ nên cô càng cố gắng hơn ở những chuyện khác. Khải cũng chẳng muốn nhắc tới nhiều, mà có nhắc tới thì cũng làm không khí hai vợ chồng nặng nề hơn mà thôi. Nghe vợ thúc giục, Khải đứng dậy bước vào nhà tắm, làn nước ấm khiến cho thể xác và cả tinh thần của anh trở nên phấn chấn hơn hẳn. Tắm xong, Khải vừa mở cửa, vừa lấy khăn lau tóc của mình. Bên ngoài, Đào đang xem bản tin một cách chăm chú, và cái thông tin ấy không gì khác ngoài vụ án mạng sàn này, chính anh đã đi viết bài, đảo suýt xoa. Trời đất, gì mà ghê quá vậy. Anh có biết vụ này hay không? Ờ, có. Không biết đau buồn chuyện gì mà lại đến mức tự tử như thế chứ. Cô gái này chắc phải khổ tâm lắm. Nghe những lời bình phẩm của vợ, Khải không muốn tiết lộ thêm gì Bởi vì anh sợ tin tức lọt tai mấy người phụ nữ này Thì có khi đến mai cả thành phố này lại biết hết Hai vợ chồng bắt đầu ăn cơm như thường lệ Đồ ăn đào nấu rất ngon và vừa miệng Khải chén liền ba bát cơm lớn No căng cả bụng Anh đưa tay xoa xoa tay của đào Bà xã của anh nấu ăn ngon quá Cứ thế này chắc anh béo phì mất thôi Gớm Đào lườm một cái Chỉ có giỏi nịnh thôi Thôi Anh lên phòng xem TV đi, để em lau dọn một chút." Khải gật gù, anh đứng dậy khỏi bàn ăn, không quên hôn nhẹ lên tóc của vợ mình một cái. Lên tới nơi, cái bản tin về vụ án vẫn còn chưa dứt. Khải thầm nghĩ. Đến khi xác minh được cô này là bổ nhí của ông Thuận thì có còn chấn động nữa. Cùng lúc ấy, tiếng chu điện thoại báo hiệu tin nhắn vang lên. Khải như thường lệ không vội kiểm tra, bởi nếu có chuyện gì gấp thì theo thói quen, người ta sẽ gọi cho anh ngay. Và rồi, chỉ 5 phút sau có tiếng chuông gọi đến thật. Hơn nữa, cái dãy số hiện lên trên màn hình lại làm cho Khải giật bắn mình. Anh vội nhấc máy không có một Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net